Chào mừng các bạn đến với tập thứ 112 của bộ truyện viện lão quái kỳ án. Trong tập trước, Diệp Dĩ Nguy bất ngờ trở về, kể lại vết thương khủng khiếp trong lòng và trên cơ thể anh ta. Hóa ra người cha bí ẩn đã biến mất hơn 30 năm của anh ta nay bỗng trở về, lấy đi một quả thận, rồi để anh ta đi. Nhưng có vẻ chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Lúc này thì sau khi để lại hậu quả bê bé bét, trong vụ anh em nhà hộ thầm tương tàn, Thạch lỗi bóng mời viên Mộc dã đi nhậu ăn mừng, tranh thủ nhờ và cậu, giúp một vụ khó giải quyết. Cái việc khó khăn đó là gì mà khách VIP của cái công ty giấc thủ này còn phải đặt hàng vậy? Mời các bạn cùng theo dõi. viên Mộc Giã rất nghiêm túc nhìn Thạch lỗi. Cậu cảm thấy có vẻ đối phương không nói đùa. Nếu đây thật sự là một vụ bắt nạt, với thạch lỗi và a chiết đúng là không thích hợp ra tay. Nếu không, vài ngày nữa báo chí sẽ giật tít là một học sinh lớp nào đó tại một trường nào đó đã tự tử không rõ lý do, cậu ta bị nghi ngờ mắc bệnh trầm cảm và tinh thần có vấn đề, các ban ngành liên quan đang tích cực điều tra, hãy theo dõi tin tức trong các kỳ tiếp theo. Nghĩ đến đây viên mục rữa xuê tây ra hỏi thạch lỗi. "Tư liệu đâu?" Thạch lỗi lấy một chồng tài liệu từ trong túi Đưa cho viên mục giã. Tất cả đều ở đây. Còn có cả thông tin của hùng thủ nữa. Viên mục giã mở ra xem. Thấy đây là tư liệu của vài học sinh trung học tầm 14-15 tuổi. Cả bọn trông rất ngây ngộ. Có một đứa bé trai đeo kính. Chính là con trai duy nhất của khách hàng của thịt lỗi. Tên nó là Đặng Hạo Dương. Theo thông tin trong tư liệu, Đặng Hạo Dương là một học sinh giỏi và ngoan ngoãn. Trước đó, nó vẫn học bên Mỹ. Sau này do mẹ là Trương Mạn Lệ ly hôn với cha là Đặng Diệu Châu, nó buộc phải đi theo mẹ mình về học ở trong Nước. Bà nam sinh còn lại trong tư liệu là bạn học của Đặng Hạo Dương sau khi đã về nước, bọn chúng là Liều Tỉnh Vũ, Vương Tử Thụy và Vu Diệt Lãng. Bọn chúng cũng chính là những người luôn bất nạt Đặng Hạo Dương ở trường. Có thể là do Đặng Hạo Dương từ nước ngoài trở về nên cậu nhóc hơi khó hòa nhập với lớp học. Vì vậy mà cậu nhóc cũng không hòa đồng với các bạn học của mình. Vì lý do này mà Đặng Hạo Dương đã từng đề nghị với mẹ cậu rằng cậu ta muốn chuyển trường. Nhưng trường mạng lệ cho rằng chất lượng của trường này thuộc hàng nhất nhì trong nước. Chị ta đã khá mất công mới có thể giúp con mình chuyển vào. Bây giờ đang học tốt bỗng nhiên chuyển trường thì thực sự không thể nào nói được. Nhưng vấn đề mà Đặng Hạo Dương gặp phải ở trường không là gì trong mắt trường mạng lệ. Cô ta cảm thấy chỉ cần cho con trai mình một chút thời gian Thì mọi thứ sẽ dần tốt hơn Nhưng chương mạn lệ không ngờ được Là mọi thứ lại càng ngày càng tệ Lúc đầu cô ta phát hiện con trai của mình ngày càng lầm lì Sau khi tan học Ngoại trừ xuất hiện trong bữa tối Thời gian còn lại đều trốn trong phòng không chịu ra Một thời gian sau cô ta lại phát hiện Trên người con trai mình có một số vết xẻo lạ Cô ta hỏi con trai bị thương thế nào. Cậu ta lại nói dối là vô tình chảy xước. Và sau đó, cậu ta không chịu trả lời, dù trưởng mạng lệ có hỏi thế nào. Để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với con trai, trưởng mạng lệ bên đưa đằng Hạo Dương đi khám bác sĩ tâm lý. Kết quả chẩn đoán, đặng Hạo Dương bị mắc bệnh trầm cảm mức độ trung bình. Kết quả này làm cho trưởng mạng lệ khó có thể tiếp thu được. Bởi vì trong mắt cô ta, con trai cô là một đứa bé rất lạc quan. Dù hai bố mẹ đã ly hôn Thì nó cũng không bị ảnh hưởng Tại sao về nước đi học Lại bị trầm cảm chứ Bởi vì tình hình của Đặng Hạo Dương Không lạc quan Nên trường mạng lễ đã không do dự Lập tức kể mọi chuyện cho chồng cũ là Đặng Diệu Châu Anh ta cũng chính là một khách hàng Quan trọng của công ty thạch lỗi Sau khi biết tình hình con trai mình Đặng Diệu Châu cử ngay người Về nước điều tra Cuối cùng đã phát hiện Đặng Hạo Dương Thường xuyên bị ba nam sinh mà đứng đầu là Vương Tử Thụy, bắt nạt trong thời gian đi học. Đảng Diệu Châu cũng chẳng phải kể hiền lành gì. Sau khi ông ta biết việc này, lập tức bỏ nhiều tiền, mời mấy người thạch lỗi về nước giải quyết mọi chuyện. Bởi vì tình huống hiện tại của Đảng Hạo Dương không ổn định, nên Đảng Diệu Châu chỉ có một yêu cầu với đám người thạch lỗi. Đó chính là phải lặng lẽ giải quyết chuyện này, mà không kích thích đến Đảng Hạo Dương, đồng thời có thể dùng mọi thủ đoạn, Nói thẳng ra là dù thạch lỗi giết đối phương hay để bọn họ biến khỏi trường cũng được. Tóm lại, chỉ cần không kích thích đến Đặng Hạo Dương là được. Mặc dù những chuyện xấu xa của thạch lỗi và à chiết, nhiều đến mức không thể nhét vừa một chiếc xe tải, nhưng bọn họ rất kinh thường việc đi đến trường học bắt nạt vài đứa trẻ, bởi vì theo suy nghĩ của họ, đây không phải là vấn đề, chủ yếu là Đặng Hạo Dương quá mềm yếu. Sau khi xem hết tư liệu của Đặng Hạo Dương, Viên mục giã quay đầu nhìn thạch lỗi Sau đó hơi buồn cười hỏi Anh muốn tôi giúp thế nào Đi đánh mấy đứa trẻ này à À chết ở phía đối diện Cười lạnh lùng gã nói Hè he, Nếu đánh một trận có thể giải quyết vấn đề Vậy chúng tôi cần gì phải nhờ cầu giúp Nếu không phải sợ kích thịch Đặng Hạo Dương Tôi đã giết mấy thằng nhóc đấy rồi Viên mục giã hơi nhức đầu Để Đặng Hạo Dương thoát khỏi cơn trầm cảm vấn đề này phải được xử lý thật tốt. Loại chuyện này mà không phải giải quyết triệt để từ gốc rễ, cho dù xử lý ba năm sinh kia, Đặng Hạo Dương sau này vẫn gặp phải vấn đề với những người sẽ gặp trong tương lai. Chẳng lẽ cha của Đặng Hạo Dương có thể che chắn và giải quyết những chướng ngại trong cuộc sống của cậu ta mãi được sao? Thạch Lỗi cười bảo: "Hề, hey, đó là lý do tại sao tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ. Tôi và Triết không có sự kiên nhẫn với trẻ con." Ngoại trừ giết ba đứa học sinh kia, chúng tôi chẳng có cách nào tốt cả. Ngày thạch lỗi nói như vậy, viện mục giã hơi bất đắc dĩ hỏi. Công ty của anh không có giới hạn độ tuổi nhận đơn hàng à? Mục tiêu dưới 18 tuổi mà cũng nhận nước. Thạch lỗi nhún vài. Chỉ cần có tiền, cho dù mục tiêu là phôi thai, chúng tôi cũng dám nhận. Huống hồ, chỉ vài thằng nhóc không biết trời cao đất rộng. Viên Mộc giã nghe vậy cũng không nói gì nữa Mà tiếp tục nhìn lý lịch của ba năm sinh kia Hóa ra những đứa trẻ Dám bắt nạt người khác này Có giá thế không thể tầm thường Cha mẹ của bọn chúng không phải người làm ăn Thì cũng là làm truyền thông Đặc biệt là một năm sinh tên Vương Tử Thụy Mẹ cậu ta là chủ tịch hội đồng trường Thành tích học tập khá tốt Trước khi Đặng Hạo Dương chuyển tới Vương Tử Thụy luôn đứng đầu Các kỳ thi trong trường Cậu tự nhủ Chẳng lẽ do thành tích học tập nên mới dẫn đến mâu thuẫn. thành Lỗi lắc đầu. Tôi thấy chưa chắc. Có thể do con trai lao đặng quá mềm yếu. Nếu nó có thể cứng rắn hơn một chút, nó sẽ không bị bất nạt. Viên Mộc Giã quay đầu nói với Thạch Lỗi. Tôi muốn gặp Đặng Hạo Dương và nghe cậu ta nói xem thế nào. thật Lỗi suy nghĩ rồi bảo. Cũng được. Ngày mai tôi sẽ thu xếp cho cậu. cậu sẽ giả vờ là giáo viên phụ đạo tâm lý của cậu ta, được không? Tùy anh chỉ cần đừng khoa trương quá là được. Sáng hôm sau dưới sự sắp xếp của thạch lỗi, Viên mục Giả đến nhà đang Hạo Dương với lý do tư vấn tâm lý. Khi đi vào nhà cậu ta và nhìn thấy cậu, Viên mục Giả mới phát hiện vấn đề của cậu bé này thật sự rất nghiêm trọng. Đầu tiên phải kể đến những vết sẹo trong tư liệu. viên mộc giã vừa nhìn thoáng qua là biết nó là dùng rào cứa mặc dù vết thương không sâu nhưng độ cũ và mới lại khác nhau điều này cho thấy đằng hạo dương có xu hướng tự ngược từ rất lâu rồi đằng hạo dương dường như không ngạc nhiên về sự xuất hiện của viên mộc giã cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng sau đó cầm một quyển sách bên cạnh và nói tôi biết các anh đều tính tiền theo giờ tôi cũng không làm khó anh hết giờ anh có thể về Viên Mộc Dã mỉm cười hỏi Những bác sĩ tâm lý trước đây đều bị cậu đuổi như vậy à? Đằng Hạo Dương gượng cười Chỉ là công việc mà thôi đâu cần chăm chỉ như vậy chứ Tôi chủ động hợp tác Anh cầm tiền rời đi Tại sao lại không làm thế chứ? Viên Mộc Dã buồn cười hỏi Chủ động hợp tác của cậu chính là ngồi bên cạnh đọc sách à? Đằng Hạo Dương khẽ hử một tiếng Ha, Vậy thì sao? Nếu tôi thật sự tích cực hợp tác thì mới là đầu óc có vấn đề đấy. Viện mộc dã nhìn cậu nhóc đầu gấu trước mặt, mà không biết phải nói gì. Cậu vẻ như những gì trên tài liệu chứa chắc đã là sự thật. Ít nhất đằng hạo dương bây giờ, trông hoàn toàn không phù hợp với hình tượng rơi vào đường cùng. Cậu mỉm cười, sau đó giả vờ nếm chiếc bút và quyền sổ sang một bên rồi nói, Thật ra tôi không phải là bác sĩ tâm lý, vì muốn mẹ cậu tin tưởng nên mới nói như vậy. Tôi là vệ sĩ mà cha cậu bỏ tiền ra thuê, Đặng Hạo Dương ngẩn người sau đó kinh ngạc hỏi Anh là người của cha tôi á? Viên Mộc Giã gật đầu Cậu không phải bị vài đứa trẻ hư bắt nạt ở trường sao? Tôi đã điều tra trước khi đến đây Bọn họ là Vương Tử Thụy, Lưu Tình Vũ và Vu Diệt Lãng, đúng không? Ngày mai tôi sẽ đi đến trường với cậu Cậu cần đánh ai? Tôi sẽ giúp cậu đánh Không ngờ khi Đặng Hạo Dương nghe Viên Mộc Giã nói như vậy Cậu ta lại hoảng sợ nói Đừng đi tìm bọn họ Sợ gì chứ, tôi chỉ cần dạy dỗ họ hai lần Trong trường học sẽ không còn ai dám bắt nạt con nữa Tôi nói không được đi là không được đi đặng hạo Dương đột nhiên điên cuồng gào lên Lúc này trông bản lệ nghe tiếng nên đẩy cơ bước vào Xem chuyện gì xảy ra viên mộc giã quay lại nói với cô ta cha mẹ nên tránh trong lúc tư vấn tâm lý Trông bản lệ lập tức bị khí thế của viên mộc giã hủ dọa Cô ta lập tức lui ra ngoài Không dám nói lời nào Bị mẹ mình xông vào, đặng Hạo Dương không còn khí thế như vừa rồi nữa. Cậu ta ngã ngay xuống ghế sofa, rồi lại rơi vào im lặng. Viên Mục Giã thở dài khi thấy điều này. Sau đó cậu đi đến ngồi cạnh cậu bé và bảo. Xin chào đặng Hạo Dương, tôi tên là Viên Mục Giã. cha cậu đã giao cho tôi xử lý các vấn đề của cậu gặp ở trường. Vì vậy từ giờ trở đi, cậu hãy nói thật cho tôi biết. Giữa cậu và đám người Vương Tử Thụy có mâu thuẫn gì? Sau khi Đặng Hạo Dương nghe cậu nói như vậy, cậu ta nhìn viên Mộc giã rồi há miệng như muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói một lời. Viên Mộc giã biết nếu như ép quá chặt sẽ phản tác dụng, vì vậy cậu cười và bảo, không sao, hôm nay không muốn nói thì thôi, chúng ta từ từ cũng được. Dù sao bắt cậu nói hết bí mật với một người xa lạ, cũng không phải chuyện dễ. Đặng Hạo Dương khẽ thở vào, cậu ta hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói nhỏ. Cảm ơn anh Sau khi ra khỏi phòng của đặng Hạo Dương Trường Mạn Lễ đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt lo lắng Thấy viên mộc giã đi ra Cô ta vội vàng đứng dậy hỏi Bác sĩ viên Có phải tình trạng của con trai tôi nghiêm trọng trở lại không Viên mộc giã cười Trước mắt có vẻ ổn Mọi chuyện không nghiêm trọng như tưởng tượng đâu Thỉnh thoảng để cậu ta chút bỏ sự ngột ngạt trong lòng Cũng có ích đối với bệnh tình Đúng rồi chị Trương. Chỉ có thể cho tôi biết trạng thái của Đặng Hạo Dương trước khi về nước không? Không ngờ chồng màn lệ lại thở dài. E gia nói ra thật xấu hổ. Tôi và cha của Hạo Dương cũng chính là chồng trước của tôi, tên là Đặng Diệu Châu. Những năm qua đều bận rộn kinh doanh mà bỏ bê việc chăm sóc con cái. Không ngờ hai năm trước nó gặp sự cố. Đến lúc đó tôi mới hiểu tiền bạc không quan trọng bằng con cái. Vì vậy tôi lựa chọn về với gia đình, toàn tâm chăm lo cho cuộc sống cũng như việc học hành của thằng bé. Việt Mộc Giã nghi ngờ hỏi: Sự cố à? Sự cố gì vậy? Trương Mạn Lệ trầm giọng xuống. Hạo Dương đã từng bị bắt cóc vì công việc làm ăn của cha nó. May mà con trai tôi phúc lớn mạng lớn nên đã được người ta cứu về. viên Mộc Giã lại hỏi tiếp: Chị có biết tình trạng của Hạo Dương sau khi được giải cứu có gì khác với trước đây không? Trương Mạn Lệ ngơ ngác lắc đầu. Không có gì thay đổi nhiều. Ngoại trừ việc một người bạn học của nó Không may qua đời vì chuyện này Vì vậy nó đã rất buồn trong một thời gian Đặng Hạo Dương bị bắt cóc Tại sao bạn cậu ta lại chết Khi đó Hạo Dương có một người bạn học rất thân Hai người thường xuyên đến trường cùng nhau Khi bọn cướp đến bắt cóc Ngay lúc ấy bọn chúng không phân biệt được Ai là Hạo Dương Nên đã bắt cả hai Sau này bọn cướp biết đứa bé kia không phải là Hạo Dương Bọn chúng cảm thấy mang theo nó khá vướng víu Nên đã giết thằng bé trước khi lấy tiền chuộc. Viện mục Giả suy nghĩ rồi hỏi, Đặng Hạo Dương có ý kiến gì về việc chị ly hôn với chồng cũ không? Trường Mạn lệ lắc đầu, chuyện này không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến nó cả. Ban đầu, Hạo Dương còn an ủi tôi cơ. Phụ nữ mà, lúc mới ly hôn, luôn mê man. May mắn là có Hạo Dương ở bên cạnh tôi. Khi viện mục Giả đi ra khỏi nhà Đặng Hạo Dương, Thành Lỗi và A Chiết đang ngồi trong xe ở dưới nhà đời cậu, Sau khi lên xe, cậu nhìn thành lỗi và bảo Tình huống của đứa trẻ này hơi phức tạp Cậu ta bị bắt cóc vào hai năm trước Lúc đó có một người bạn thân đã chết vì cậu ta Thầy lỗi câu mày Lão đặng không hề nói với tôi về chuyện này Nhưng điều đó thì có liên quan gì Đến việc cậu ta bị bắt nạt ở trường Viên Mộc Giã lắc đầu trước mặt khó mà nói Hơn nữa thằng bé này rất cảnh giác Nó không thể nào móc tim móc vội Khi vừa gặp một bác sĩ tâm lý giả mạo như tôi. thành lỗi chế nhạo, Ờ, cái này thì giống trà nó. Đúng rồi, tại sao khách hàng quan trọng của anh lại ly hôn vợ thế? <cười> còn lý do nào nữa? Bị vợ bắt quả tang khi đang ngoại tình với bổ nhí ở công ty. Lão đặng đuối lý, nên không những bị chia một nửa tài sản khi ly hôn, anh ta còn phải chi một số tiền lớn để cập dưỡng. Sau đó vợ anh ta dẫn theo đứa con về sống trong nước Viên mục giã ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng đằng hạo dương Sau đó quay lại nói với thạch lỗi Chúng ta chờ cậu ta tắt đèn rồi đi À chết không hiểu Vì sao đấy Viên mục giã thở dài Tôi muốn xem mấy giờ cậu ta đi ngủ À chết mất kiên nhẫn Ôi trời ơi, cậu quan tâm mấy giờ cậu ta đi ngủ làm cái gì chứ? Mất ngủ là biểu hiện thường thấy nhất của bệnh trầm cảm. Tôi muốn xem Đặng Hạo Dương có triệu chứng này không. Sự thật chứng minh lo lắng của Viên Mộc giã không phải không có lý, bởi vì bọn họ ngồi trong xe chờ đến 3 giờ sáng vẫn không thấy Đặng Hạo Dương tắt đến đi ngủ. Cuối cùng A Jet buồn ngủ không chịu nổi nữa, bọn họ mới vội vàng quay về. Trên đường về A Jet không nhịn được chửi đồng. Này tôi nói cho cậu biết nha, Viên Mộc giã. Cậu thế này không phải là đang làm phức tạp hóa tình hình lên à? Bọn chúng bắt nạt đang hạo dương thì chúng ta giúp cậu ta đánh lại là được rồi mà. Đánh một lần không được thì hai lần. Hai lần chưa đủ thì ba lần. Tôi không tin không moi được gì từ bọn chúng. Viên mộc giã cười. Anh cứ làm như trẻ con mẫu giáo đánh nhau ấy. Xong rồi phụ huynh ra mặt xin lỗi à? Như vậy chỉ làm cho mọi chuyện càng phức tạp hơn thôi. Thạch lỗi cũng ủng hộ viên mộc dã lắm như vậy. Các vừa cười vừa bảo. Cơ làm như theo cách của cậu đi. lão đặng rất yêu quý đứa con trai này giải tỏa được tâm trạng là biện pháp tốt nhất nếu không cho dù giải quyết được phiền phức ở trường học cậu ta muốn nghĩ quần sẽ vẫn nghĩ quần thôi sáng hôm sau viên mộc giả lại xin phép đoàn phong nghỉ sau đó đi đến nhà đặng hạo dương lần này khi nhìn thấy viên mộc giả cậu ta cuối cùng mới tin đây là người do cha mình phái tới viên mộc giả biết nhưng vẫn hỏi đêm qua ngủ thế nào Đằng Hào Dương thở dài. Còn như thế nào nữa? Viện Mộc Giã thích cậu ta không trả lời thì hỏi lại. Cậu mất ngủ bao lâu rồi? Anh, sao anh biết tôi bị mất ngủ? Cậu tự soi gương xem, trên mặt cậu viết rõ to bốn chữ tôi bị mất ngủ đấy thôi. Tôi mất ngủ hay không liên quan gì đến anh chứ? Viện Mộc Giã nhún vai. Đúng là chuyện này không liên quan đến tôi Có điều tôi sẽ báo lại tình trạng này với cha cậu Xong mặt Đặng Hạo Dương chán nản Anh nói với ông ấy làm gì Thời gian của ông ấy rất quý giá Không dùng để nói chuyện làm ăn Thì cũng dùng để cua thư ký Những chuyện này của tôi không đáng được nhắc đến đâu Viên Mộc Giã nhận ra Đặng Hạo Dương không phải không quan tâm Đến việc cha mẹ mình ly hôn như trường Mạn lệ nói Cậu ta chỉ không biểu hiện ra trước mặt cha mẹ mình mà thôi Viên Mộc Giã gợt đầu Được Không nói với họ cũng được. Vậy từ giờ trở đi, cậu phải học cách điều tiết cảm xúc của mình. đặng Hào Dương kháng cự. Tôi thì có cảm xúc gì mà cần phải điều chỉnh chứ? Anh là vệ sĩ của tôi hay là bác sĩ tâm lý vậy? Chỉ cần cậu muốn, hai thân phận này có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào. Hiện giờ tôi cần vệ sĩ, chút nữa anh đưa tôi đến lớp học ôn thi. viên mục giã lấy di động ra và bảo. Được thôi, để tôi gọi điện cho lái xe tới. Đặng Hảo Dương thấy khó tin. Nghề vệ sĩ gần đây có đãi ngộ cao thế cơ à, còn có lái xe riêng nữa. Viện Mộc Giã cười khẽ. Yên tâm, cha cậu trả tiền mà. Mặc dù A Chiết thấy Viện Mộc Giã gọi mình đến làm lái xe, thiếu chút nữa thì nổi điên. Nhưng cuối cùng gã vẫn nghiến răng nghiến lợi chạy tới. Dù sao so với thạch lỗi, khi chất của A Chiết trông giống lái xe hơn. Đặng Hào Dương nhìn sóc mặt siêu cấp khó còi của A Chiết. Bèn thì thầm với viên mục giã Này có phải anh nợ tiền lương của anh ta không Sao sắc mặt anh ta lại như thế Viên mục giã chấn an cầu ta Không sao đâu Trời sinh anh ta đã có cái bản mặt như thế rồi Từ nhà đặng Hạo Dương Đến trung tâm luyện thì cũng không quá xa Không ngờ quảng trường thế kỷ gần đó Lại có hoạt động thương mại Phong tỏa đường xung quanh Cho nên A Chiết buộc phải đi vòng một đường xa hơn Lúc đầu đây vốn Không phải là vấn đề nhưng con đường này phải đi qua một đường hầm. Ngày khi xe đi vào trong bóng tối của đường hầm, viên mục giã cảm nhận rõ ràng đằng Hạo Dương đang trở nên vô cùng căng thẳng, toàn thân như cứng đờ. May mà đường hầm này không dài, chưa đến một phút đã đi hết. Đằng Hạo Dương cũng dần khôi phục lại bình thường, mặc dù lúc đó viên mục giã có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi ngay. Khi xe đến trung tâm luyện thi, đằng Hạo Dương đột nhiên nhìn về phía viên mục giã và dặn Ở trên xe chờ tôi. Sau khi học xong tôi sẽ ra. Đừng có đi vào tìm tôi đấy. Viên mục giã ngoài mặt cười đồng ý. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ đằng Hạo Dương không muốn mình đi vào chắc chắn có vấn đề. Thế là sau khi cậu bé xuống xe không lâu cậu cũng lên lén đi theo. Khi viên mục giã xuống xe A Chiết vẫn không quên nhắc nhở. Nếu cần đánh nhau thì gọi tôi. Đây là một trung tâm luyện thi của quỷ mô khá lớn. Bên trong có các chương trình học cho từng lứa tuổi khác nhau. Viện Mộc Giã lấy lý do muốn chọn lớp luyện thi cho con, đi đến bên ngoài lớp học của Đặng Hào Dương. Đương nhiên cậu cũng không có con để vào đây học thêm. Cậu làm vậy chỉ vì muốn xem bình thường khi Đặng Hào Dương đi học thì như thế nào. Thật ra với gia cảnh của Đặng Hào Dương cũng không nhất thiết phải đến trung tâm luyện thi mấy chục người một lớp này. Cha mẹ cậu ta hoàn toàn có thể mời một gia sư một kèm một về dạy tại nhà. Nhưng không biết tại sao khi nghe Trường Mạng Lệ nói, thì đặng Hạo Dương lại kiên quyết muốn đến đây học thêm. Viên Mộc Giã đứng ngoài quan sát, thấy cậu ta cũng chăm chú nghe giảng, cậu ta thực sự là muốn học thêm. Có điều cậu nghĩ mãi không hiểu trung tâm này có sức hút gì khiến cho đặng Hạo Dương nhất định phải đến đây. Viên Mộc Giã nhanh chóng tìm được đáp án. Sau khi kết thúc lớp học thêm, đặng Hạo Dương cũng không giống các bạn khác, thu dọn sách vở để ra về, mà mặt không đổi sắc, ngồi im tại chỗ. Lúc này cô bà nam sinh đi từ bên ngoài vào, viên mục dã nhận ra đó chính là ba đứa trẻ có thiên hướng bạo lực trong tài liệu thạch lỗi đưa cho. Ba người kia cười nham nhở, ngồi xuống cạnh đằng hạo dương, sau đó cầm sách vở đồ dùng học tập của cậu ta đập phá ném lung tung. Toàn bộ quá trình đằng hạo dương đều ngồi im hờ hững, dường như đã quen với những trò này rồi. với thái độ bình thường khi nói chuyện với cậu, Viên Mộc Giả thấy Đặng Hạo Dương hẳn là không phải kẻ hèn nhát mới đúng. Tại sao vừa nhìn thấy ba người Vương Tử Thụy lại như biến thành người khác vậy? Bởi vì cậu đã đồng ý không đi theo Đặng Hạo Dương vào trong, cho nên Viên Mộc Giả không ra mặt, chỉ ở bên ngoài lớp quan sát mọi chuyện diễn ra. Đầu tiên Đặng Hạo Dương chủ động đưa ví tiền cho bọn chúng, Vương Tử Thụy rất lấy, mở ra xem, sau đó ném xuống trước mặt Đặng Hạo Dương và nói. Chỉ có ngân này tiền, mày cho ăn mày à? Thật ra viên mục giả có thể nhận ra ngay Đằng Hạo Dương đang cố gắng kìm nến bản thân. Một lúc sau, cậu ta mới lấy điện thoại ra và bảo Tôi có thể chuyển khoản cho các cậu. Không ngờ Vương Tử Thụy lại cười nhạo ha Mày nghĩ tao ngốc à? Nếu nhận tiền chuyển khoản của mày Không phải sẽ để lại chứng cứ bọn tao tống tiền mày sao? Viên mục giả thấy cái tên Vương Tử Thụy này đúng là gian manh Biết rằng chuyển khoản sẽ tạo thành chứng cứ Nếu suy nghĩ này đắn lên việc học Thì có lẽ cũng không cần đến lớp luyện thi đâu Có điều viên mục giã vẫn không hiểu rõ Với thành tích của Đằng Hạo Dương Thì đâu cần đi học thêm Vì sao cậu ta vẫn nhất quyết muốn đi Hơn nữa trong thành phố cũng có rất nhiều gia sư Và trường dạy thêm có tiếng Vì sao cứ phải đến học chung với cái đám vương tử thụy này Mặc dù hành vi này rất khó hiểu Nhưng theo phỏng đoán của viên mục giã Thì nhất định có một nguyên nhân nào đó khiến Đằng Hạo Dương không thể không tới. Viên Mộc Dã lại tiếp tục theo dõi tình hình bên trong phòng họp. Vương Tử Thụy dùng cái nét mặt khinh miệt nói với Đằng Hạo Dương. Vậy sao mấy ngày trước mày không đến? Đằng Hạo Dương không trả lời ngay, mà cúi đầu nhìn hai tay mình. Rồi dự một lúc mới nói. Tôi bị ốm, phải nghỉ mấy hôm." Liệu Tình Vũ ở bên cạnh cười khì khì. Ồ, oh, người đứng đầu toàn trường chúng ta thần thể lại yếu đuối như vậy sao? Thế này không được. Có muốn buổi tối bọn tao đưa mày đi vận động chút không? Tăng cường sức khỏe ấy. Đằng Hạo Dương vội vàng nói. Xin lỗi, buổi tối tôi không ra ngoài. Không ngờ Vương Tử Thụy lại ôm Đằng Hạo Dương. Sau đó thì thầm vào tay cậu ta, nói nhỏ vài câu, rồi cười phá lên. Mặc dù nhìn bề ngoài, quan hệ của bọn họ không tệ. Nhưng viên mộc giã có thể nhận ra Đằng Hạo Dương luôn kháng cử khi Vương Tử Thụy đến gần. cũng không biết vương tử thụy nói gì với cậu bé mà khi quay lại xe cậu ta lại nói với viên mộc dã tối nay tôi muốn đi chơi bóng rổ với bạn cùng lớp viền mộc dã không nói chuyện nhưng a chiết ngồi sau tay lái thì tỏ vẻ chán ghét giống như đang nói đấy mà là chơi bóng rổ à bọn chúng đánh mày thì có lúc đưa đang hào Dương lên tầng viền mộc dã thấy được cậu ta đang cố gắng kiềm chế bản thân nên thì thầm hỏi Cậu chắc chắn đêm nay ra ngoài không vấn đề gì chứ? Đằng Hạo Dương đột nhiên nhìn cậu, sau đó căng thẳng nói, Có thể, có thể có vấn đề gì chứ? Không sao đâu, thật sự không sao. Cậu ta càng nói như vậy chứng tỏ vấn đề càng nghiêm trọng. Nếu như viên mục giả đoán không sai, Đằng Hạo Dương rất sợ bóng tối, cho nên phòng của cậu ta mới luôn luôn không tắt đèn. Điều này cũng được xác thực qua chiếc màn lệ. Còn về chuyện vì sao cậu bé lại sợ bóng tối, Thì viên mộc giã tạm thời chưa biết Có điều theo suy đoán của cậu Đây chính là nguyên nhân quan trọng Khiến đằng Hào Dương biến thành tình trạng như hiện tại Sau khi quay xe về A Chiết bực mình bảo Cậu nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của nó đi Tôi nhìn đã muốn đánh thêm cho trận nữa rồi Mấy chuyện kiểu này là như thế đấy Trong cậu càng yếu đuối Thì càng hay bị bắt nạt Viên mộc giã buồn cười quá Vậy khi anh còn bé Thường đi bắt nạt người khác Hay là bị người khác bắt nạt hả A Triết cười lạnh. Hờ, dám bắt nạt tôi. Cỏ trên mộ kẻ đó cũng cao 3 mét rồi. Điều này thì viên mộc giã tin. Với tính cách của A Triết, gã nhất định có thủ tất báo. Người dám bắt nạt gã khi còn nhỏ, đừng nói là có trên mộ. Có khi cỏ đã mọc thành thảo nguyên cả rồi. Sau khi trời tối, viên mộc giã và A Triết đúng giờ xuất hiện trước nhà Đặng Hạo Dương. Thằng nhóc đó bề ngoài thì cứng miệng, nhưng trong lòng lại không hề muốn đi. Cậu ta trưng ra cái vẻ mặt dầu dĩ, ngồi im trong xe. Nơi đám Vương Tử Thụy hẹn chưa bóng rổ là một trung tâm thể dục thể thao của thành phố. Nơi đây có sân bóng rồ chuyên nghiệp, nhưng giá tiền thuê sân này cũng không ít, cho nên không phải học sinh trung học bình thường nào cũng có thể đặt được. Mặc dù đặng Hạo Dương nhiều lần yêu cầu viên mộc dã không được phép đi theo mình, nhưng sao cậu có thể nghe theo lời của một đứa còn nít chứ? Hơn nữa, Viện Mộc Giã không chỉ đi vào một mình Mà còn mang cả A Chiết theo Dù sao thì đi một mình vào sân vận động Trông cũng rất kỳ lạ Chuyện đúng như A Chiết nói Bà tên kia nào có đến đây chơi bóng rổ Rõ ràng là đến đánh Đặng Hào Dương Cũng mày ra tay không quá nặng Chỉ cầm bóng rổ ném vào người cậu ta Mặc dù Viện Mộc Giã không hỗ trợ ngay Nhưng đó là trong tình huống Đặng Hào Dương vẫn chưa bị thương Nếu không cậu đã sớm can thiệp rồi À chiếc tức lắm. Cậu nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của nó đi. Đến bóng rổ cũng không né được. Không biết nó có phải con trai ruột của Lão Đặng không nữa. Còn không bằng một đứa con gái. Nếu không phải viên mộc giã ngăn lại. Gã đã lao vào đánh người rồi. Viên mộc dã nói. Bóng đập vào mấy lần cũng không mạnh. Cứ xem đi đã. Nếu như Đặng Hạo Dương không chịu nổi nữa. Lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Cuối cùng một nhân viên quản lý sân vận động không chịu được nữa. Quát mấy câu. Ba người Vương Tử Thụy mới dừng tay. Có điều ánh mắt bọn chúng nhìn về phía đằng hạo dương càng hung dữ hơn. Khi hết quá trình hành hạ, Vương Tử Thụy đột nhiên ôm vai đằng hạo dương đi về phía phòng thay đồ. Bởi vì đó là phòng thay quần áo chung và còn có người khác trong đó, nền viên mộc dã cho rằng đám Vương Tử Thụy sẽ không ra tay quá nặng với đằng hạo dương. Nhưng càng chờ, cậu càng thấy tình hình không ổn. Bởi vì đám Vương Tử Thụy đã thay đồ xong đi ra ngoài, Nhưng mãi không thấy đặng hào dương đi ra. Cậu bèn bảo à chết, đuổi theo đám lưu manh kia, còn mình thì đi vào trong phòng thay đồ kiểm tra. Khi cậu bước vào, phát hiện bên trong không còn ai. Cậu tìm một vòng, cũng không thấy bóng dáng đặng hào dương đâu. Theo lý thuyết phòng thay đồ này chỉ có một lối ra vào, đằng hào dương không thể đi ra từ hướng khác được. như vậy, viên mộc giã cẩn thận quan sát cách bố trí nội thất của phòng thay đồ, phát hiện trong cùng. Còn có một căn phòng chứa đồ nhỏ. Cậu đứng ở cửa phòng chứa đồ cẩn thận nghề ngóng. Loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nhỏ giọng sụt sùi bên trong. Không cần nghĩ cũng biết người bên trong là ai. Kết quả khi viên mẫu giã đầy chốt cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa. Cậu không hề do dự nhấc chân đạp tung cánh cửa ra. Đằng sau cánh cửa là một không gian tối đen. Viên màu giã bật đèn điện thoại. Mới nhìn thấy Đặng Hạo Dương đang run rẩy Cuộn mình lại trong một góc Nhìn thấy cảnh này Lòng cậu trùng xuống Xem ra chính đám vương tử thụy Đã nhốt Đặng Hạo Dương trong căn phòng tối này Cậu lại gần nhẹ nhàng hỏi Cậu không sao chứ Có lẽ nghe thấy tiếng viên Mộc Dã Hoặc do nhìn thấy ánh sáng từ điện thoại Đặng Hạo Dương đang chôn mặt giữa hai chân Từ từ ngẩng đầu Khuôn mặt đầy nước mắt Nhìn về phía viên Mộc Dã. Viên mục Giả thích cậu ta có phản ứng thì khẽ thở vào hỏi Cậu đi được chứ? Đằng Hào Dương gật đầu rồi lại bối rối lắc đầu Lúc này viên mục giã mới phát hiện ra trong căn phòng đầy mùi khai Cậu hiểu ngay đã có chuyện gì xảy ra Cậu đưa điện thoại cho đằng Hào Dương và bảo Cậu cầm cái này để chiếu sáng trước, chờ tôi đi tìm quần áo cho cậu Không bao lâu sau viên mục Giả quay lại cầm theo một bộ quần áo thể thao Cùng với đèn chiếu sáng khẩn cấp Cậu thấy Đằng Hào Dương vẫn đang cò quắp dưới đất Cậu thay bộ quần áo này vào đi Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với bất cứ ai đâu Dù sao cũng là một thiếu niên mười mấy tuổi rồi Chỉ vì sợ bóng tối mà đến mức tê giác quần Thì đúng là rất mất mặt Mà cái đám khốn nạn Vương Tử Thụy Lại có thể nghĩ ra chiều này để dọa Đằng Hào Dương Thì hiển nhiên chúng biết điểm yếu này của cậu ta Chẳng lẽ đây cũng chính là nguyên nhân Khiến cho Đằng Hào Dương không dám phản kháng Thế cậu ta vẫn ngồi im dưới đất Viên Mộc Giã liền nếm quần áo lên đầu cậu ta và nói Cậu tự thay đi, tôi chờ bên ngoài Viên Mộc Giã ra khỏi phòng thay đồ gọi điện cho A Chiết Hỏi xem đám Vương Tử Thụy bây giờ đang ở đâu A Chiết hừ lạnh: Cái đám danh con này tâm trạng không tệ Đang đi ăn ở quán xiên que Viên Mộc Giã nghĩ một chút rồi nói Chút nữa, anh đi theo bọn chúng Tìm cơ hội cướp hết đồ trên người bọn chúng Đặc biệt là điện thoại di động A Chiết không tin nổi Cậu bảo tôi đi cướp đồ của bọn trẻ con á? Viên Mộc Giã cười xấu xa. Hè hè, diễn vài người xấu chẳng phải là thế mạnh của anh sao? Giờ dĩ Viên Mộc Giã muốn A Chiết làm như vậy là vì cậu nghi ngờ trong điện thoại của đám vương tử thụy kia cô quay video hoặc ảnh chụp lúc Đặng Hạo Dương mất mặt cho nên cái tên nhóc đó mới không dám phản kháng. Lúc này Đặng Hạo Dương đã thay xong đồ, đi ra ngoài cậu ta lúng túng nói với Viên Mộc Giã Tôi xong rồi. Chúng ta về thôi. Vì A Chiết còn chưa quay lại, viên Mộc Dã dẫn Đặng hạo Dương đến cửa hàng KFC gần đó ăn đêm và giết thời gian. Tiếc là cậu bé này không có khẩu vị, không nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ. viên Mộc Dã đẩy cốc Coca-Cola đến trước mặt cậu ta. Uống chút đồ ngọt đi, nó giúp bình ổn cảm xúc tốt đấy. Có lẽ vì viên Mộc Dã đã nhìn thấy cảnh xấu hổ nhất của mình, nên Đặng hạo Dương cũng bày ra cái vẻ mặt. Chẳng còn gì để mất. Cậu ta nói Anh muốn cười thì cứ cười đi Viên mộc giã nhíu mày Chuyện này có gì mà đáng buồn cười Ai mà chẳng sợ hãi một thứ gì đó Những kẻ đùa dẫn với nỗi sợ hãi đó Mới là kẻ đáng bị chê cười Nghe viên mộc giã nói vậy Đặng hạo dường không lên tiếng Nhưng cậu ta cầm chặt cốc Coca-Cola Như thể muốn bóp nát Trước cốc giấy đó vậy Viên mộc giã cười nói với cậu ta Thả lòng một chút đi Cứ uống đi đã Rồi thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ đã đoán được viên mộc giã định hỏi gì. Đằng Hạo Dương uống một hơi, hết sạch cốc Coca-Cola, sau đó ợ lên một tiếng rồi nói. Dù sao cũng bị anh nhìn thấy rồi. Muốn hỏi gì, cứ hỏi đi. Viên mộc giã hỏi thẳng. Có phải bọn vương tử thụy đã quay video để uy hiếp cậu không? Đằng Hạo Dương sững sở. Sao anh biết? Viên mộc giã nói thật. Đoán... Cậu bé bối rối. Bọn chúng nói, nếu tôi không nghe lời chúng, chúng sẽ đăng video đó lên diễn đàn của trường. Nếu để cha mẹ tôi biết chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy tôi làm bọn họ quá mất mặt. Ây da, vì sao cậu lại nghĩ như vậy? Mặc dù cha mẹ cậu đã ly hôn, nhưng tình yêu của họ dành cho cậu không hề giảm bớt. Nếu không, sao tôi lại xuất hiện ở đây chứ? Đúng không nào? Thật ra vấn đề lớn nhất của cậu bây giờ không phải là đoạn video. Mà cái đám vương tử thụy quay lại Mà cậu nên dũng cảm đối mặt Với nỗi sợ hãi thực sự trong lòng mình Tìm hiểu nguyên nhân nó xuất hiện Đằng Hào Dương không nói gì Chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn Không biết đang suy nghĩ điều gì Viện mẫu giã đành tiếp tục Từ lúc nào cậu phát hiện ra bản thân rất sợ bóng tối Đằng Hào Dương xứng người Sau đó thở dài Khoảng hai năm trước Có liên quan với lần cậu bị bắt cóc kia đặng Hào Dương ngẩn phắt đầu. Anh có biết chuyện đó? Đương nhiên tôi biết. Tôi biết chuyện đó vẫn luôn có ảnh hưởng đến cậu. Nỗi sợ hãi bóng tối hẳn cũng xuất hiện từ khi đó. Đặng Hào Dương bất lực xoa xoa tay. Cậu ta nói: Tôi thật sự đã hết sức rồi. Mới đầu tôi cho rằng đến gặp bác sĩ tâm lý là ổn, nhưng không ai có thể giúp tôi. Ai ra? Đó là vì cậu chưa nói cho họ biết nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Thực sự đến từ đâu? Ví dụ như cái chết của người bạn thân của cậu. nghệ viên mục giã nói vậy nên mặt đằng hào dường biến sắc, trở nên kích động. Không liên quan đến cậu ấy, anh đừng nói linh tinh. Giọng viên mục giã trầm xuống. Cậu nhìn xem, đã hai năm trôi qua rồi, cậu vẫn không muốn nhắc đến cái chết của cậu ta. Điều này chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng tối của chuyện đó. Nếu như cậu cứ tiếp tục giấu nó trong lòng, thì nỗi sợ hãi của cậu sẽ không bao giờ biến mất, thậm chí còn có thể khuếch đại đến vô hạn. Đặng hạo Dương ngẩn người, sau đó vô lực dựa vào ghế. Xem ra viên mộc giả nói không sai, việc cậu bé trốn tránh chuyện kia chính là căn nguyên của nỗi sợ hãi. Nếu như cậu ta không chịu đối mặt với nó, thì rất khó để bước qua được. Một lúc sau Đặng hạo Dương mới chậm rãi nói, Đinh Tử Kiệt. Sao cơ? Viện mục Giả không nghe rõ. Đằng Hạo Dương xoa so, so mặt rồi nói. Cậu ấy tên là Đinh Tử Kiệt, là bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi. Vì nguyên nhân gia đình cho nên từ nhỏ Đằng Hạo Dương đã không có bạn, Đinh Tử Kiệt trở thành bạn của cậu ta cũng là do cha Đinh Tử Kiệt, Đinh Huy, là nhân viên trong công ty của Đằng Diệu Châu. mặc dù ban đầu Đinh Tử Kiệt cũng không thích dạng cậu ấm như Đặng Hạo Dương, nhưng trước sự ép buộc của cha mình, cậu ta cũng không thể không trở thành bạn của Đặng Hạo Dương từ khi còn học mẫu giáo. Thật ra Đặng Hạo Dương cũng biết tình bạn giữa họ như thế nào, chỉ là cậu ta quá mong muốn có một người bạn nên giả như không biết gì cả, nghiêm túc trở thành bạn thân của Đinh Tử Kiệt. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, hai đứa bé Đặng Hạo Dương và Đinh Tử Kiệt. Đều đã trở thành những thiếu niên hăng hái Quan hệ giữa họ càng ngày càng thân thiết Dường như đã quên đi nguyên nhân họ chơi với nhau là gì Nhưng theo sự trưởng thành Đằng Hạo Dương cũng dần trở nên buồn bã Bởi vì cậu ta ngày càng không chắc chắn về tình bạn này Thậm chí cậu ta còn trở nên quá nhạy cảm Luôn nghi ngờ tình bạn này Mặc dù Đinh Tử Kiệt đã nhiều lần nói Mình không còn là cậu bé ngày xưa nữa Tình bạn giữa họ không thể biến mất được Nhưng đằng Hào Dương vẫn luôn cảm thấy sợ hãi, sợ rằng có một ngày Đinh Tử Kiệt nói với mình rằng Cho đến bây giờ, tôi chưa từng coi cậu như một người bạn. Tôi đi với cậu, chỉ vì cha cậu có tiền mà thôi. Đến tận hai năm trước, khi vụ án bắt cóc xảy ra, lúc đó đằng Hào Dương mới ý thức được mình đã bỏ lỡ điều gì. Cậu ta để để lỡ phí thời gian những năm hai người ở bên nhau cho sự đố kỵ và hoài nghi. chờ đến khi cậu ta biết rõ vị trí của mình trong lòng đinh tử kiệt thì mọi thứ đã muộn đó là một buổi sáng chơi trong gió nhẹ đặng hạo dương và đinh tử kiệt giống như thường ngày ngồi xe rồi giúp việc nhà họ đặng lái chuẩn bị đến trường thì trên đường bất ngờ bị một chiếc xe van màu trắng chặn đường trong lúc hai người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người lái xe đã chạy trốn bỏ lại đinh tử kiệt và đặng hạo dương ngây ra ngồi trong xe Ngay lúc đó Đặng Hào Dương còn chưa ý thức được đó là một vụ bắt cóc. Cậu ta chỉ đơn giản nghĩ đã xảy ra tai nạn giao thông mà thôi. Nhưng ý thức với nguy hiểm của Đinh Tử Kiệt cao hơn, cậu ta định kéo cửa xe thì có hai người đàn ông nhanh chân hơn giữa súng vào trong xe. Khi đối phương nhìn thấy trong xe chỉ có hai đứa trẻ thì có vẻ ngạc nhiên. Nhưng người đàn ông lớn tuổi hơn hỏi nhanh bằng chất giọng lạnh lẽo «Ai là Đặng Hào Dương?» đặng Hạo Dương chưa từng nhìn thấy cảnh này sợ đến mức không nói nên lời nhưng Đinh Tử Kiệt thì rất bình tĩnh nói là tôi không ngờ Đinh Tử Kiệt vừa dứt lời đối phương không hề do dự nổ súng thẳng tay giết chết người vừa tự xưng là đặng Hạo Dương Đinh Tử Kiệt chuyện xảy ra quá đột ngột đến mức đặng Hạo Dương không kịp có bất cứ phản ứng gì Đinh Tử Kiệt đã bị bắn chết rồi cậu bé sợ hãi quá lăn ra bất tỉnh. Chờ đến khi cậu ta tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bóng tối mênh mông. Bên cạnh cậu ta là thi thể đa lệnh cứng của Đinh Tử Kiệt. Người bạn chơi cùng mình từ nhỏ, vì mình mà chết thảm. Còn mình thì vẫn luôn hoài nghi việc cậu ấy có thực sự muốn làm bạn với mình hay không. Nhất thời, sợ hãi, ấy náy, hối hận. Vô số cảm xúc dâng trào trong cậu ta. Cậu ta như khắc cốt ghi tâm những cảm xúc khi bị nhốt trong bóng đêm đó. Cũng chính vì nguyên nhân này mà trong lòng cậu tàn nảy sinh sự sợ hãi về bóng tối. Sau khi đặng Hạo Dương được cứu về thì mới biết hai người đàn ông kia không phải cướp mà chúng muốn trả thù cha cậu. Cho nên khi Đinh Tử Kiệt nhận mình là đặng Hạo Dương, chúng đã không hề dò dự nổ súng. Mà sở dĩ đặng Hạo Dương không chết là vì hai người kia chỉ muốn giết chết con trai của đặng Diệu Châu chứ không hề muốn tổn thương người vô tội. Cho nên bọn họ mới để cho Đặng Hào Dương và thi thể của Đinh Tử Kiệt vào trong một thùng hàng, rồi nhấn địa chỉ cho Đặng Diệu Châu để anh ta đi nhận xác con mình. Sau khi Đặng Hào Dương được cứu về, vẫn luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, phải ngủ mấy ngày mấy đêm mới hồi phục lại. Đợi đến khi cậu ta nhớ tới Đinh Tử Kiệt, thì tang lễ của cậu ấy đã kết thúc. Mặc dù Đặng Diệu Châu đã tiền bù cho cha mẹ Đinh Tử Kiệt một số tiền rất lớn, Nhưng Đặng Hạo Dương có thể nhận ra ánh mắt hai người họ nhìn cậu chán đầy oán hận. Dù sao người chết rõ ràng phải là cậu ta chứ không phải là con trai Đinh Tử Kiệt của họ. Từ đó về sau Đặng Hạo Dương vô cùng sợ hãi bóng tối bởi vì mỗi lần ở trong bóng đêm cậu ta đều nhớ lại thời gian ở trong cái thùng hàng kia và cả người bạn đã chết, Đinh Tử Kiệt. Về phần Vương Tử Thụy, đúng là cậu ta luôn trướng mắt về học sinh mới chuyển đến đã cướp mất vị trí số một của cậu ta nhưng không tìm được điểm yếu của đặng Hạo Dương nên chưa làm gì cho đến một lần vô tình nhốt đằng Hạo Dương vào trong phòng tối mới phát hiện ra nỗi sợ của cậu nhóc thế là ba người Vương Tử Thụy lấy điện thoại di động quay lại cái cảnh xấu hổ của đằng Hạo Dương rồi dùng cách này để uy hiếp đằng Hạo Dương phải nghe theo mệnh lệnh của bọn chúng đằng Hạo Dương nói đến đây thì điện thoại của viên mục Giả vang lên A Triết gọi điện báo đã xong việc rồi, bây giờ đang đến đón hai người họ. Sau khi cúp điện thoại của A Triết, Việt Mộc Giã cười và bảo với thằng Hào Dương: "Chuyện bọn Vương Tử Thụy tôi sẽ giúp cậu giải quyết, nhưng nỗi sợ trong lòng cậu thì cậu phải tự mình giải quyết." Đường Hào Dương cúi đầu nói: "Tôi đã nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng không thể nào vượt qua được nỗi sợ đó. Cậu đừng lo, cứ từ từ, tôi sẽ giúp cậu tìm chuyên gia về phương diện này." Sau khi viên mộc giã đưa Đặng Hảo Dương về nhà thì nói với A triết, Thế nào, đóng vai kẻ ác có vui không? A triết hừ một tiếng, hả, hù dọa mấy đứa trẻ con có gì vui chứ? Nói rồi gã mở ngăn đựng đồ bên tay lái phụ, nếm một cái túi tài liệu cho viên mộc giã. Điện thoại của đám danh con đó đây. Viên mộc giã cầm lên nhìn, sau đó cười bảo, Cảm ơn, trong này nhất định có video bọn chúng dùng để uy hiếp Đặng Hào Dương. Sau khi chào A Chiết, Viện Mộc Dã không về thẳng nhà mà quay lại số 54 nhờ hoắc nhiễm phá mật khẩu của mấy chiếc điện thoại kia. Chuyện này đối với hoắc nhiễm chỉ như ăn một bữa sáng, mấy phút đã làm xong. Mở điện thoại, quả nhiên trong mỗi chiếc điện thoại đều có một đoạn video quay ở các góc độ khác nhau của cùng một cảnh. Nội dung đúng như Viện Mộc Dã đoán, đó chính là cảnh đang Hào Dương bị dọa sợ đến tê ra quần. Mặc dù viên mộc giãn đã lấy được đoạn video uy hiếp kia nhưng lại không thể cam đoan bọn chúng không còn bản sao lưu nào khác. Xem ra, đã đến lúc cho thạch lỗi lên sàn rồi. Sáng hôm sau, thạch lỗi nghe viên mộc giãn nói lại tình hình của đặng Hào Dương thì nghi hoặc hỏi Cậu muốn tôi làm gì? Viên mộc giãn nghiêm túc nói Rất đơn giản, video trong điện thoại thì tôi đã xử lý rồi nhưng không biết bọn Vương Tử Thụy còn bản sao lưu nào khác không? Có thì phải tìm ra nhưng điều kiện tiền quyết là không được làm người khác bị thương. Thêm nữa, anh điều tra xem tình hình hiện giờ của cha mẹ Đinh Tử Kiệt thế nào rồi. Tốt nhất là có thể tìm được một kỷ vật nào đó của Đăng Hạo Dương và Đinh Tử Kiệt hồi còn nhỏ. Thật ra, sự uy hiếp của video này với Đăng Hạo Dương chỉ là một vấn đề rất nhỏ. Muốn tránh sau này lại phát sinh những chuyện như vậy, thì nhất định phải giúp cậu ta hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý này mới được. Thầy lỗi cười. Được, cũng không phải chuyện gì khó. Để tôi nghĩ cách xem, có điều không được làm bị thương người khác này có giới hạn không? Dạy dỗ bọn chúng một chút cũng được, sau này có thể nhớ lâu một chút, nhưng đừng đánh đến mức tàn phế là được. Mấy ngày tiếp theo viên mục giã giúp đằng Hạo Dương dừng tất cả các lớp học thêm. Dù sao hiện giờ cậu ta cũng đang nghỉ học, nên ngày nào viên mục giã cũng đưa đằng Hạo Dương đến phòng thể hình để vận động, cho đổ đầy mồ hôi rồi về nhà đi ngủ. Cố gắng để đấu óc cậu ta thoải mái, không nghĩ đến những vấn đề chưa giải quyết được kia. Biện pháp này mặc dù không thể giải quyết hoàn toàn chứng sở bóng tối của Đăng Hạo Dương, nhưng cũng giúp tâm trạng của cậu ta tốt hơn. Ít nhất cũng không còn trốn trong phòng suy nghĩ lùng tùng nữa. Vài ngày sau, thạch lỗi cầm một quyển sổ giao cho viên mộc giã. Đây là của cha mẹ Đinh Tử Kiệt, bảo ông Đặng đưa cho Đặng Hạo Dương. Có lẽ sẽ giúp được bệnh tình của cậu ta. Viện mục giã nhận lấy, thấy đây là nhật ký do Đình Tử Kiệt viết khi còn sống. Trên đó có ghi lại những gì cậu ta đã trải qua trước khi chết. Trong mỗi câu chữ đều chứa đựng sự quý trọng với tình bạn của mình và Đặng Hạo Dương. Trong đó có một đoạn viết như thế này. Con người không phải cỏ cây, mặc dù sự quen biết của tôi và Đặng Hạo Dương dựa trên lợi ích. Nhưng tình cảm lớn lên bên nhau từ nhỏ, không ai có thể thay thế được. Gần đây Hạo Dương trở nên vô cùng mẫn cảm. Tôi biết đây chính là cái giá phải trả khi trưởng thành. Có lẽ thời gian sẽ chứng minh tất cả. Từ những dòng này viên mộc giả không khó để nhận ra Đinh Tử Kiệt là một cậu bé vô cùng hiền lành. Cậu bé đã bao dung tất cả nghi ngờ và hoang mang của đằng Hạo Dương cũng hiểu vì sao đối phương lại trở nên như vậy. Chỉ tiếc rằng cậu ta còn chưa kịp nói những suy nghĩ của mình cho đằng Hạo Dương biết. Thì bi kịch đã xảy ra. Quyền nhật ký này đối với đặng Hạo Dương chính là một quả bom tâm lý nặng ngàn cân. Đưa cho cậu ta xem sẽ có hai kết cục. Hoặc là hỏng hẳn. Cả đời không bước ra khỏi bóng ma bạn thân nhất của mình vì mình mà chết. Hoặc là hoàn toàn bình tâm lại mang theo hy vọng của đặng tử kiệt mà sống thật tốt. Trước khi đưa quyền nhật ký cho đặng Hạo Dương viên mục Giả cũng có đôi chút do dự. Lo lắng không biết với tâm trạng của cậu bé lúc này có chịu đựng được chuyện này không. Đồng thời cậu cũng biết đây là cách duy nhất để Đặng Hạo Dương thoát khỏi bóng ma tâm lý đó. Cuối cùng viên mục giã vẫn quyết định đưa quyền nhật ký cho Đặng Hạo Dương để cậu ta tự đưa ra quyết định của mình. Dù sao có một số chuyện cậu ta vẫn phải tự mình lựa chọn, giống như những gì Đinh Tử Kiệt đã viết trong quyền nhật ký, đây chính là cái giá của sự trưởng thành. Có điều ngoài dự đoán của viên mục giã, Đặng Hạo Dương không chút do dựa mời nhật ký của Đinh Tử Kiệt ra xem ngay. mặc dù đinh tử kia trong lòng cậu ta nhiều một vết sẹo không thể chạm vào, nhưng đó cũng là người bạn tốt nhất của cậu ta. chiều hôm đó, đặng Hạo Dương ngồi một mình trong phòng rất lâu, đến mức trường Mạn Lệ mấy lần định vào trong xem sao, nhưng đều bị Viên Mộc giã cản lại. chuyện này nhất định phải để đặng Hạo Dương tự mình tiếp nhận. lúc này không ai có thể giúp được cậu ta. đến tận khi trời tối, Viên Mộc Giả mới thấy đặng Hạo Dương mãi không ra ngoài. thì nhẹ nhàng gõ cửa hỏi, có cần tôi bật đèn giúp không? Một lúc sau nghe giọng đằng hạo Dương buồn bã nói, không cần, tôi muốn ngồi trong bóng tối với Tiểu Kiệt một lúc nữa. Mặc dù câu này nghe hơi kinh dị, nhưng trong lòng viên mục giả hiểu rõ ý trong lời nói của đằng hạo Dương, đương nhiên cũng không vào trong quấy rầy cậu ta mà ngồi chờ ở phòng khách, kiên nhẫn chờ cậu ta ổn định lại tâm lý, tự mình bước ra ngoài. Cuối cùng khi đằng hạo dương bước ra ngoài, hải mắt đã xưng phủ. Xem ra cậu ta đã khóc rất lâu. Nhưng từ trong ánh mắt của cậu ta, viên mộc dã lại nhìn thấy được sự giải thoát. Cậu ta đã bỏ xuống cánh nặng vì cái chết của người bạn thân. Điều này có thể được gọi là trưởng thành sau một đêm. Phần lớn mọi người khi còn nhỏ đều hy vọng mình có thể nhanh chóng lớn lên, có thể làm nhiều chuyện mà chỉ người lớn mới được làm. Nhưng khi bạn thực sự trưởng thành thì mới hiểu được Khi mình còn bé, hạnh phúc biết bao nhiêu. Sau khi Đặng Hạo Dương thoát khỏi bóng ma sợ tối, đương nhiên cũng không coi cái đám vương tử thủy vào mắt. Mà đám hỗn nháo kia sau khi bị thạch lỗi tự mình dãy dỗ một trận, thì đều ngoan ngoãn đi học. Thậm chí nhìn thấy Đặng Hạo Dương ở trường còn trốn đi, sợ đối mặt với đối phương. Sau đó viên mẫu Giá hiếu kỳ hỏi thạch lỗi, đã làm gì với bọn nhóc. Không ngơ thạch lỗi lại cười dịu dàng và bảo, Hề... Hey, Có gì đâu, tôi chỉ để bọn chúng cảm nhận chân thực, thế nào là nỗi sợ hãi thực sự thôi. Thật ra, sự tổn thương về mặt tâm lý vượt xa hơn nhiều nỗi đau về thể xác. Tôi chỉ để bọn chúng nhìn thấy những nỗi đau không để lại sẹo mà thôi. Viện Mộc Giã cũng không nhịn được mà dùng mình, đồng thời còn âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải là kẻ địch của Thịch lỗi. Sau khi giải quyết xong chuyện của Đăng Hạo Dương, Thạch Lỗi vô cùng vui vẻ, nhất định muốn lôi kéo Viên Mộc Dã đi uống rượu chúc mừng. Mặc dù Viên Mộc Dã không muốn đi, nhưng dưới sự ép buộc của anh ta thì vẫn đành đi theo. Có điều không ai trong bọn họ ngờ được. Trên đường quay về, mấy người họ gặp phải một cuộc đua xe kinh hồn. Lúc đó Thạch Lỗi và Viên Mộc Dã đã uống say. Hai người ngồi ở phía sau, tán gẫu cầu được câu không. À chết lái xe phía trước, thỉnh thoảng trên vào một câu, bầu không khí khá tốt. Không ngờ khi bọn họ đi qua một ngã tư Có một chiếc xe màu đen đột nhiên phóng vụt lên Trực tiếp cắt đầu xe bọn họ Nếu như là lái xe bình thường Thì đã bị đối phương ép phải dừng lại Nhưng A Chuyết là ai chứ Gặp phải xe điên thế này Chẳng lẽ gã lại dừng sao Gã cũng đột ngột đánh tay lái Lái xe ra hướng khác Không thèm để ý đến chiếc xe màu đen kia Có điều viên mục giã và thạch lỗi ngồi sau Cũng lập tức tỉnh diệu Hai bọn họ nhìn nhau Rồi đồng thanh nói Cậu muốn khiêu khích nó hả? Tạch lỗi ngồi thẳng lên nhìn về phía sau rồi nói với A Chiết. Đi ra ngoại thành. Tôi muốn xem đối phương là ai. A Chiết giẫm chân gà. Mặc dù nhanh chóng bỏ xa đối phương lại phía sau nhưng cũng không dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của chiếc xe kia. Hai cái xe cứ như vậy anh đuổi tôi chạy đi ra ngoại thành. Sau khi ra khỏi thành phố, xe cộ trên đường cũng ít dần. Chiếc xe màu đen phía sau thừa cơ tăng tốc đuổi kỳ bọn họ Còn đâm vào đuôi xe họ A chết không hề hoảng loạn Tay lái ổn định Tiếp tục tăng tốc Lái xe đến một mảnh đất trống rồi dừng lại Đối phương lúc này cũng phanh xe dừng lại ở phía trước Sau khi cửa xe mở Có bốn người toàn thân mặc đồ đen Đội mũ đen Đeo khẩu trang đen Bước ra Thạch lỗi cười Úi trà trà Chồng cũng truyền nghiệp gớm nhỉ Viên Mộc Giã nhìn bọn họ đều đeo găng tay cầm theo ống thép thì hiểu bọn chúng có chuẩn bị mới tới. Cậu thì Thầm bảo với Thạch Lỗi Này, gần đây anh có đắc tội với người nào trong nước à? Thạch Lỗi nghĩ một chút rồi nói Chắc là không. Nếu đến mức đắc tội ai đó thì hẳn là không để lại người sống mới đúng. Viên Mộc Giã lập tức cản lời vừa định nói thêm thì đối phương đã đi về phía ba người họ. Một người đàn ông có vẻ đứng đầu lạnh giọng nói Ai là viên mục giã? Ba người nghe xong đều kinh ngạc Ngay cả viên mục dã cũng không thể ngờ được Đám người chơi trò đuổi bắt này lại nhắm đến cậu Sau đó thạch lỗi và chết chiết dùng cái vẻ mặt xem trò vui Quay lại nhìn cậu Viên mục giã trầm giọng nói Tôi chính là viên mục dã. Các anh là ai? Sao lại muốn tìm tôi? Đối phương gật đầu Đơn giản thôi Chúng tôi nhận ủy thác của người khác Anh chỉ cần ngoan ngoãn không phản kháng Đi theo chúng tôi Tôi cảm đoan không để anh chịu bất cứ thương tổn nào Nói đến đây hắn còn liếc mắt nhìn sang thạch lỗi và chết Đương nhiên cũng không làm những người khác bị thương Viên Mộc giả hừ một tiếng hả anh không thấy mình nói chuyện rất buồn cười sao Nếu như đã là bạn của tôi muốn gặp tôi Vậy cần gì phải phí công sức khó khăn như vậy Tôi sẽ tự đến mà Nhưng nếu không phải, tại sao tôi lại phải đi cùng với các anh? Dường như đối phương cũng không coi trọng viên mộc giã gác cười lạnh Hả? Nói thật cho anh biết, hôm nay anh có đồng ý hay không cũng phải đi cùng chúng tôi. Chỉ khác nhau ở chỗ, anh có thể đi một cách nguyên vẹn không mất sợi lông nào, hoặc để chúng tôi đánh anh ngất xỉu rồi khiêng đi mà thôi. Viên mộc giã vừa định nói tiếp thì thịch lỗi đã cười phá lên gã nói. ha ha ha Anh bạn này, chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ nhỉ. Chúng tôi vừa mới tóm được cậu ta. Các người đã đến nẫng tay trên. Thế có phải không ổn lắm không? Đối phương cũng bất ngờ. Có lẽ không thể ngờ nhân duyên của viên mục giả kém như vậy. Không chỉ có một nhóm người muốn bắt cậu. Viên mục giả nhìn thịt lỗi nói láo mặt không biến sắc. Mà nhất thời cũng thích cạn lời. Một người cao gầy bên cạnh lên tiếng. Bớt còn mẹ nó dài dòng đi. Để bọn mày đi đã là tử tế rồi Đừng có rượu mời không uống Lại thích uống rượu phạt Thịch lỗi cũng không nói nhiều Chỉ liếc qua A Chiết và bảo Bọn tôi chờ câu trên xe Đừng quên hỏi rõ lại lịch bọn chúng A Chiết xoay xoay bả vai Sau đó nhếch miệng nói Lâu lắm rồi không được hoạt động gần cột Đương nhiên viên mục Giả Không cần lo lắng đến thần thủ của A Chiết Có điều cậu nghĩ mãi Vẫn không ra rút cuộc Mình đã đắc tội với người nào Mà khiến đối phương phải điều động nhân lực đến bắt mình như vậy thật lỗi thì viên mộc giả nhíu mày thì thở dài Ây da Có gì phải nghĩ Không phải chút nữa là biết rồi sao Lúc này ở bên ngoài xe A chết đã bắt đầu động thủ Mặc dù mấy tên kia vừa nhìn Đã biết là người luyện võ Nhưng so với A chết thì vẫn còn kém xa Chẳng bao lâu sau đã nghe Thấy tiếng kêu thám thiết liên tục vang lên Tập 112 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Dành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.